Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 94 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyền vui vẻ Chương 1148 Người câu cá Dương Tử My muốn dùng sức để đạp thân thể lên Nhưng mà không có thể nào dùng sức để mà rút chân ra được Cô đành phải để mình chìm xuống Rồi cô cũng mất đi tri giác Khi cô mở mắt ra một lần nữa, phát hiện trước mắt của mình là một hình ảnh vô cùng đẹp. Cỏ thơm xanh ngát, hoa dại muôn màu hồng tím lắc lư trong ánh nắng. Kế bên còn có một dòng suối nhỏ trong gieo đang lặng lặng chảy. Trong nước có khá nhiều cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Xung quanh cô cũng có không ít bươm bướm đẹp đang nhẹ nhàng tung cánh. Đây là ảo giác sao? Dương Tử mì dụ dụi mắt của mình, Sau đó cô mới khẳng định được Trước mắt mình là cảnh thật Không phải lão giác Rồi tiểu thiên và liên ý đâu Dương tử mi phát hiện ra Hai tay cô trống rỗng Cho nên vội vàng đưa mắt tìm xung quanh Bốn phía xung quanh chỉ có mỗi mình cô Tiểu thiên và liên y Quắt văn hoa đều không thấy Cô mới vội vàng đứng lên Phát hiện quần áo trên người của mình không đúng Cô cúi đầu nhìn kỹ lại Biết đây không phải là bộ đồ mình thường mặc. Giờ đây trên người cô là một bộ quần áo bằng lụa màu trắng. Nó tạo nên cảm giác cũ xưa và phiêu vật. Cô kinh ngạc lấy ra gương phượng hoàng hút máu để mà soi thử. Mái tóc vốn đã biến thành màu xanh trắng do tức giận, bây giờ lại biến thành một màu đen tuyền. Trên tóc cô còn cột một cái dây bằng lụa trắng do tuyết hồ tặng nữa. Cô nhìn xuống chân của mình. chân cô cũng đã được thay đổi đôi giày mặt trên màu trắng có thiêu hoa nhỏ khá dễ thương ai đã thay đồ cho cô cô đột nhiên cảm thấy nổi da gà sờ sờ lên cổ của mình thẻ bài gỗ đào vẫn còn chiếc dòng thủy tinh màu xanh lam long trục thiên đã tặng cho cô vẫn còn trên cổ tay cô da thịt trên người cô cũng không có bị đen đi làn da vẫn trắng như tuyết cô cố gắng nhớ lại Khi mà cô chìm vào dòng sông đen, sau đó cô đã mất đi tri giác. Sao mà cô lại tới nơi này? Mấy người liên nghi đã đi đâu rồi chứ? Tiểu Thiên, liên nghi! Dương tự mì dẫn khí tại đan điền mở rộng la lớn. Nhưng mà cô không nghe thấy tiếng trả lời nào cả. Vì thế, cô bắt đầu tìm kiếm dọc theo con suối. Nơi này vừa đẹp vừa yên tĩnh, giống như một thế ngoại đào nguyên không nhiễm chút bụi trần. Một nơi chung linh dục tú như thế này chắc là có linh quyệt nào đó ở đây. Cuối dòng suối có một người đội đấu đang thả câu. Người này mặc đồ màu đen đội đấu lạp màu đen nhưng mà da tai không phải là màu đen mà gần như là trắng bằng da cô. Da người này trắng có một chút gần như trong suốt thậm chí trên làn da tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng cô đã gặp được một người. Trong lòng của Dương Tử Mi vui vẻ Cô đi đến bên cạnh người kia, nhẹ giọng gọi một tiếng. Xin chào. Người kia không có đáp lại cô, mà rủ đấu lạp tiếp tục thả câu. Thấy bên cạnh người kia, có một cái ghế đậu nhỏ, dương tử mi nhanh chóng ngồi xuống. Cô nhìn kỹ người này một chút. Phần lộ ra dưới đấu lạp, là một cái càm nhọn gầy tuấn mỹ. Môi mỏng, màu hồng, hơi tím, gợi cảm, lại tà mị Không biết khi mà đấu lạp mở ra, Khuôn mặt này sẽ quinh quất quinh thành tới mức nào đây? Dương Tử Mi không nhìn được nhớ lại cái bộ dáng tuyết hồ khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Đó đúng là dung nhan quinh Quốc quinh thành yêu mị chúng sinh mà. Cô đã nghĩ tới tử thần rồi. Một bên mặt của tử thần rất giống tuyết hồ nhưng cũng rất ngầu. Cam của người này có một chút giống với tuyết hồ. Nếu thật sự là tuyết hồ thì tốt biết bao nhiêu. Nếu là tuyết hồ Chắc chắn không có làm ngơ mặc kệ sự tồn tại của cô, có lẽ là người khác. Muốn người này trả lời chắc chỉ còn một cách đợi cho cá cắn câu thôi. Vì vậy, ánh mắt của cô chuyển qua cây cần câu. Đây là cần câu bình thường, làm bằng trúc, nhưng mà cái phần lưỡi câu lại không có. Thay vào đó là một cây kim thiêu qua thẳng đứng. Chương 1149, Người Câu Cá Chẳng lẽ người này muốn học theo Khương Thái Công ngồi câu cá sao? Dương Tử mì nhìn không được nhẹ cười một tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô rốt cuộc người đang câu cá kia cũng lên tiếng. Hả? Nhưng mà người này không có quay qua chỗ nhìn cô mà duy trì cái dáng ngồi không bất động để câu cá. Hình như người này rất là tin tưởng cái lưỡi câu thẳng. Hình như người này rất tin tưởng cái lưỡi câu thẳng đứng này có thể câu được cá. Dương Tử Mi ngồi một chút. Cô rất lo lắng cho mấy người tiểu thiên cho nên lập tức đứng dậy nói với người đang câu cá. Tôi đi đây. Tôi cần phải đi tìm người. Anh từ từ câu đi. Khi cô mới đi được có hai bước đột nhiên nghe được tiếng cá cắn câu. Vì thế Dương Tử Mi tò mò quay đầu lại nhìn xem lưỡi câu thẳng đứng kia có thật sự câu được cá không? Người câu cá dung cần câu lên. Cô thấy trên đó Có một con cá to bằng bàn tay, màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Con cá kia đang dãy dụa dưới lưỡi câu. Lưỡi câu rõ ràng là thẳng đứng, nhưng mà nó lại không có thể nào dãy khỏi. Đúng là kỳ quái. Dương tử mi nhịn không được quay đầu lại bên cạnh người kia, tò mò hỏi. Sao anh có thể câu được? Người câu cá bỏ con cá vào trong cái xô ở kế bên. Khi mà nhìn trong cái xô nhỏ, Dương tử mi không khỏi liếu lưỡi. Đúng là xa xỉ. Người này đã dùng phỉ thúy làm thành cái vỏ đựng cá. Hơn nữa, đây còn là một loại đế dương lục nữa. Một viên đế dương lục to bằng một quả trứng chim đã có giá là mấy trăm triệu rồi. Đừng nói là lớn bằng cái xô như thế này. Một khối như thế này rất là vô giá. Khó mà tìm được ra một cái xô phỉ thúy cực phẩm thứ hai. Người này thế mà lại tùy tiện đặt nó lên trên thảm cỏ, lại đổ nước ngập hết nửa xô. con cá được bỏ vào kia, tuy đẹp nhưng mà nó rõ ràng cũng chỉ là chủng loại bình thường. Dương Tử mi cảm thấy trái tim của mình như đang rỉ máu. Lòng tham của dân đen lại tới nữa rồi. Cô rất muốn lấy cái thùng này về để cho nó thành của mình. Một cái thùng phỉ thúy cực phẩm thế này á, nếu chỉ dùng để mà đựng cá, có phải là quá đáng tiếc hay không chứ? Dương Tử mi ngồi bên cạnh cái xô nhỏ bằng phỉ thúy kia, tiếc nuối đưa tay vuốt ve. Khi ánh nắng chiếu xuống chiếc xô nhỏ bằng phỉ thúy cực phẩm này, nó giống như là một sự tập hợp của tất cả màu xanh trên thế giới. Xanh biếc, xanh lạnh lẽo của nước, màu xanh khiến cho người ta yên tĩnh thoải mái. Xúc cảm rất tốt. Khi mà cô vuốt về nó thì có cảm giác ôn nhuận, dễ chịu, cứ như là cô linh khí đang tràn vào vậy. Cô muốn là tôi cho cô sao? Lần này không ngờ người câu cá lại trả lời của cô. Tiếng nói của anh ta rất êm tai, giống như là nhạc tiên vậy, lại mang theo một loại từ tính mị hoặc. Dương tử mi Mì giật mình. Đây không phải là giọng nói của tuyết hồ sao? Anh, anh là tuyết hồ sao? Dương tử mi không kềm chế được nội tâm mừng rỡ của mình. Cô kêu lên một tiếng, mặc kệ tất cả phép lịch sự gì đó, dường tay ra, muốn dán đấu lạp của anh ta lên. Người câu cá đưa tay ra đỡ. Một sức mạnh cường đại ngăn cản tay của cô. Hơn nữa còn cản cô không có thể tới gần anh ta thêm bước nào nữa. Tuyết Hồ! Tuyết Hồ là cậu sao? Dù biết người này nếu là Tuyết Hồ không có đối xử thô bạo với cô như vậy rồi. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn có một tia hy vọng. Cô nhẹ nhàng kêu nước mắt đã bắt đầu dâng lên. Cô rất hy vọng người trước mắt này là Tuyết Hồ. Rất hy vọng Cậu ấy có thể vượt qua thiên kiếp Khỏe mạnh xuất hiện trước mặt của cô Rất hy vọng Có cậu ấy bên cạnh làm bạn với cô Cô không hề có tình yêu Nam nữ đối với Tuyết Hồ Nhưng lại có sự ỷ lại Giống như ý về một người anh trai vậy Chỉ có một Là ở trước mặt của Tuyết Hồ Cô mới có thể làm một cô gái tùy ý làm bậy Làm nũng ngang ngược, vui cười, giận mắng Cho dù là long trục thiên Cũng không có thể thay thế được cậu ấy Trên người của Long Trục Thiên đeo quá nhiều gánh nặng cũng quá nhiều phiền muộn. Vì quá yêu anh ấy cho nên cô không có nỡ áp thêm gánh nặng lên người của anh. Nhưng mà chính cô cũng đeo rất nhiều gánh nặng lên mình. Cũng có quá nhiều điều u sầu. Cô chỉ có thể giải tỏa trước mặt của Tuyết Hồ thôi. Chương 1150 Người câu Cá Tuyết Hồ sẽ chiều theo tất cả mọi điều mà cô muốn sủng nịnh cô. Chỉ có ở trước mặt cậu ấy, cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. Trong tiềm thức của cô, dù cho cô có làm gì, dù cho cô có đối xử với cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không có rời bỏ cô. Cho đến một ngày, cậu ấy nói mình phải đi đồ thiên kiếp, rồi không một chút do dự rời khỏi cô. Cô mới nhận ra, tuyết hồ quan trọng với mình cỡ nào, không ai có thể thay thế được. Không phải. Người câu cá nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói có một chút lạnh lùng. Hai chữ này được nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng nó lại giống như một cây búa mạnh mẽ đập thẳng vào trong lòng của Dương Tử Mi, khiến cô cảm thấy cõi lòng của mình đang tan nát. Chiếc càm giống đến thế, giọng nói giống đến thế, sao mà người này lại không phải là tuyết hồ chứ? Dương Tử Mi có một chút tủi thần nhìn người câu cá trước mắt. Vậy, Anh có thể lấy cái mũ che xuống cho tôi nhìn kỹ một chút được không? Không thể. Câu trả lời của người kia vẫn ngắn gọn, lạnh lùng như cũ. Ngay cả tử thần còn nói nhiều hơn người này nữa. Vì sao không thể? Dương Tử My không cam lòng mà chất vấn cô dùng biện pháp khích tướng. Chẳng lẽ bề ngoài của anh rất xấu sao? Đúng thế. Người câu cá đáp lời không một chút do dự. Dương Tử My có một chút muốn từ bỏ. Vậy thì thôi, thế anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại ở đây không? Nơi này là chỗ nào, bạn bè của tôi đi đâu hết rồi? Dương Tử My nhìn quanh rồi mới hỏi. Không thể. Người câu cá kia vẫn dùng hai chữ để trả lời. Không thể thì thôi. Dương Tử My có một chút bực bội, tay cô cầm cái xô nhỏ bằng phỉ thúy lên. Cái này cô thể cho tôi đi? Có thể. Vẫn là câu trả lời bằng hai chữ. Dương Tự Mi thật sự bội phục người này, chẳng lẽ nếu như anh ta nói nhiều thêm vài chữ thì sẽ chết sao? Không trả lời thì thôi, có được xô bằng phỉ thúy cũng coi như là kiếm lời rồi. Cảm ơn nha. Vì thế, Dương Tự Mi không một chút khách khí đổ cá và nước trong xô vào trong suối, rồi thu cái xô phỉ thúy vào trong nhẫn trữ vật. Cô muốn dùng phương thức này để mà chọc giận người trước mặt một chút. Để thử xem anh ta có thể nói nhiều hơn vài chữ hay không. Không cần. Kết quả anh ta chỉ trả lời bằng hai chữ. Đúng là không một chút thú vị gì cả. Tôi đi đây. Dương Tử mi cảm thấy đối với người trước mặt này cô giống như đang đắm vào cây bông vậy. Làm kiểu gì cũng không có thể kích thích được anh ta cho nên cô bó tay rồi. Không tiễn. Người câu cá vẫn chỉ nói hai chữ. Anh không có thể nói được chữ nào mà ba từ sao? Dương Tử Mi có một chút tức giận hỏi thử. Không thể. Cút đi. Cút ngay. Dương Tử Mi hoàn toàn cạn lời. Cô đành phải tiếp tục tìm kiếm người của Liên Nghi, Tiểu Thiên ở khắp nơi, hét to đến hết lần này đến lần khác. Nhưng mà cô vẫn không có tìm được bất kỳ câu trả lời nào. Sau đó cô trở lại bên bờ suối, vẫn thấy người kia tư thế cũ ngồi câu cá. Anh có thấy mấy người bạn của tôi không? Một đứa bé, một con hồ ly nhỏ và một người đàn ông trung niên. Dương Tử mì nhịn không được chạy tới hỏi thăm. Không gặp. Người kia trả lời. Dương Tử mì cúi đầu nhìn quần áo trên người của mình. Anh có biết ai thay đồ giúp tôi không? Biết. Câu trả lời này của người câu cá khiến cho Dương Tử mì chấn động. Là ai thế? Là tôi. Câu trả lời khiến cho Dương Tử My có cảm giác sụp đổ. Có một chút căng thẳng ôm lấy bả vai của mình. Tuy rằng cô đã sống hai đời nhưng mà cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà. Ngay cái lông trục thiên cũng chưa có được nhìn thấy toàn bộ thân thể của cô. Sao cô có thể bị một người ngoài thay quần áo giùm được? Cái kia... Nghĩ đến điều này cô vừa quản vừa thẹn. Anh là đàn ông, sao sao mà anh lại giúp tôi thay quần áo được chứ? Dương Tử My tức giận tới mức thở dồn dập, cô thét lớn. Có phải anh đã làm hỏng trinh tiết của tôi rồi, có đúng không vậy? Trinh tiết? Người đàn ông kinh ngạc hỏi lại. Trinh tiết là cái gì? Anh không biết sao? Nam nữ khác biệt, anh cũng không biết hả? Dương Tử My phát điên rồi. Cô vừa nghĩ tới tình cảnh đã bị người ta lột hết quần áo ra, rồi cả người không có che đậy gì cả, cảm thấy tim của mình đập nhanh. Mặt nóng, xấu hổ, đến đỏ cả tai. Chương 1151 Không biết, người câu cá vẫn trả lời hai chữ. Dương Tử Mi muốn học máu rồi. Cô rất là muốn hành động, giống như là mấy người phụ nữ trên TV. Điên cuồng tiến lên, nhéo áo quanh, dùng hết sức lực mà hét lên. Trả trinh tiết lại cho tôi. Nhưng mà nếu cô làm thế, đúng là thật buồn cười. Hún hộ cô còn không có thể tới gần anh ta được. Dù cho cô có thể tới gần anh ta, nhéo áo của anh ta, hét một câu như thế, thì lỡ như người ta chỉ nói một câu yếu ớt, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thì cô giải quyết thế nào đây? Thôi đi. Dù sao lúc đó, cô cũng đã mất ý thức rồi, cứ coi như anh là một người phụ nữ là được rồi. Dương Tử mi cắn chặt răng, hung dữ trừng mắt nhìn người kia một cái, Để mà trút hết phẫn nộ ra ngoài Sau đó cô lại tiếp tục Đi tìm mấy người tiểu thiên và liên nghi Nhưng mà cô phát hiện Nơi này hình như là một thăm cốc, Diện tích không quá lớn Chỉ khoảng 10 mẫu Cô ngẩng đầu lên Thì hình như cao cả ngàn mét Dù gì cô cũng không có nhìn thấy điểm cuối Không biết sao Cô có thể tiến vào một nơi thế này nữa Làm sao để ra ngoài được đấy Cô giống như một con rùi không đầu Dạo qua rồi dạo lại Rồi cuối cùng cô đành bất đắc dĩ Quay trở lại bên cạnh người câu cá Có lẽ anh ta Chính là hy vọng duy nhất Có thể giúp cô ra khỏi đây Vì có việc cầu người Cho nên Dương Tử My Không có thể so đo chuyện anh ta giúp cô thay quần áo được Cô đành ăn nói khép nép Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh ta Anh cho tôi hỏi một chút Làm cách nào Có thể đi ra ngoài được Không biết Vẫn là câu trả lời ngắn gọn. Dương tự mi lập tức thấy được hình ảnh trên đầu của mình có dù số máy bay ném bom đang bay ngang qua. Lúc này cô tình nguyện gặp một người nói nhiều chứ không phải là muốn ngồi với anh chỉ nói có hai chữ mỗi câu thế này. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Dương tự mi bất lực nhìn anh ta. Người cầm sao trên dòng sông đen chắc là anh rồi. Là anh cố ý dụ tôi tới đây. Sau đó... Không có để tôi ra ngoài được, có đúng không? Chính xác. Người câu cá trả lời. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Dương tự mì bùng nổ, cô mới nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn người kia. Vì sao chứ? Rốt cuộc, anh quý đồ gì? Thích. Thích cái cộng long ấy. Tôi và anh không có quán không thù. Không có gì đáng để cho anh trêu chọc tôi như thế mà. Với lại, mấy người bạn của tôi đâu? Dương Tử Mi có một chút không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô cảm thấy mình đã sắp bị cái tên này làm cho phát điên rồi. Không biết, người câu cá trả lời khiến Dương Tử Mi tức tới mức thở hổn hển, một cục đờm dâng lên cổ họng rồi. Cái tên yêu nghiệt thối tha này, tôi phải xem xem rốt cuộc anh là cái thứ gì. Trong lòng của Dương Tử Mi phẫn nộ gào thét, cô lấy gương chiếu hồn phách từ trong nhẫn trữ vật ra. chiếu về phía người kia. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta trong gương và anh ta bên ngoài không có gì khác nhau cả, giống như chính mình đang soi gương vậy. Dương Tử Mỹ đành phải cắt gương đi, sau đó cô lấy ra cái chuông nhỏ bắt đầu rung. Tiếng chuông vang lên trong thâm cốc yên tĩnh này có vẻ rất dễ nghe, rất êm tai. Không biết có phải là do tiếng chuông hấp dẫn lại không mà cá trong suối đều bơi dúm lại bên cạnh cô. Bươm bướm, bay loạn, chuồn chuồn và chim nhỏ cũng bay tới gần Bay tới bay lùi quanh người của cô Mà người câu cá kia không hề có phản ứng Thật kỳ lạ, sao mà tiếng chuông lại có thể hấp dẫn động vật ở chỗ này Dương tự mi có một chút hàm chơi gõ thêm vài cái Động vật nhỏ xúm lại ngày càng nhiều Thậm chí có mấy con rắn cũng bò tới Cô ghét nhất là cái loại bò sát nhầy nhụa nhìn thâm độc như rắn thế này Để tránh việc dẫn tới nhiều rắn hơn, Dương Tử Mi ngừng rung chuông rồi bỏ nó vào trong nhẫn trữ vật. Chương 1152 Động vật cũng dần dần giải tán. Xong rồi. Người câu cá lên tiếng hỏi Cái gì xong rồi? Dương Tử Mi có một chút khó hiểu. Pháp bảo Dương Tử Mi cũng hiểu rõ lời của anh ta. Thì ra anh ta muốn cười nhào cô là có phải cô đã hết pháp bảo đối phó với anh ta không? Còn chưa đủ đâu Cô lấy cái đèn trường minh Cô đã nhặt được từ trong tay của võ sĩ bằng đồng thao Và thanh đao, thanh long, yểm nguyệt Từ trong nhẫn trữ vật ra Dùng tay lên Ném về phía người đang câu cá Đương nhiên cô chỉ dám dùng có một phần sức lực thôi Thử xem lưỡi đao Có phá được kết giới của anh ta hay không Chỉ dùng một phần sức lực Cho nên cô có thể linh hoạt Động tác hơn rất nhiều Nếu mà lỡ kết giới có bị phá cô cũng có thể nhanh chóng thu đao tránh cho việc làm tổn thương người kia dù sao cô và người này không có thù oán gì huống chi đây là hy vọng duy nhất trong khốn cảnh của cô cô không có thể chém anh ta chết hay là bị thương được khi đao cách anh ta chỉ khoảng chừng 10 cm giống như chém phải giật cứng phát ra cái tiếng da chạm dang dội chỗ hộ khẩu cô cầm đao đã bị chấn động tới mức đau nhất rốt cuộc công lực của người này cao bao nhiêu mà có thể tạo được một cái dòng bảo hộ đến mức đau thương bất nhập thế này thật là biến thái mà Dương tự mi từ vẻ kinh ngạc trên mặt chuyển thành hâm mộ, ghen tị nhìn người câu cá cô thật sự rất muốn thỉnh giáo anh ta để biết làm cách nào có thể luyện được như thế rất tốt người câu cá thoải mái nói ra hai chữ Dương tự mi không hiểu tại sao anh ta lại nói rất tốt Anh nói ai tốt Cô nhịn không được Mở miệng hỏi Nói cô Tôi tốt chỗ nào Tôi sắp bị anh làm cho tức chết rồi đây này Dương tự mi tức giận Anh có thể đau thương bất nhập Lại chỉ nói chuyện bằng hai chữ Ngồi thì cứ ngồi chết dí Ở một chỗ này Vì sao anh lại sống kiểu này chứ Vì cô Người câu cá không cần suy nghĩ Đã lập tức trả lời Vì tôi sao Dương Tử Mi khó hiểu hỏi Anh nói tôi nghe một chút xem Tại sao mà lại vì tôi Anh trai Chắc là mục đích sống của anh Triêu gẹo tôi có đúng không Người câu cá bỗng nhiên nở nụ cười Tiếng cười của anh ta cực kỳ dễ nghe Ngay cả cá trong suối Cũng không nhịn được Mà dãy đuôi bơi lại đây Tiếng cười này cực kỳ giống tuyết hồ Dương Tử Mi lại hoài nghi anh ta là tuyết hồ Tuyết hồ Cậu đừng có đùa nữa cậu mau nói thật đi nếu không tôi sẽ tức giận đấy dương tử mi dậm chân la hét thật là quá đáng mà cô gái nhỏ của tôi người câu cá cười to nghe được cô gái nhỏ trái tim của dương tử mi ngừng đập trong giây lát ngay cả hô hấp của cô cũng ngưng lại cô khó tin và ngạc nhiên nhìn người trước mắt của mình là tuyết hồ đúng rồi chính là tuyết hồ của cô Chỉ có Tuyết Hồ mới gọi cô là cô gái nhỏ của tôi thôi. Đúng là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ thật sự đã trở lại rồi. Nước mắt của cô lập tức như nước trong giòi được dặn mở. Lã chả chảy ra. Cuối cùng cô quỳ trên mặt đất gào khóc. Cái cô bé này. Tuyết Hồ mở miệng mắng yêu cô. Sao mà cô lại khóc thành cái bộ dạng này chứ? Chẳng lẽ cô không có muốn gặp lại tôi sao? Dương tử mi tiếp tục khóc lớn. Cô khóc. Giống như rất lâu rồi, cô chưa có khóc vậy. Cô như muốn khóc để mà giải tỏa hết áp lực, dùng hết nước mắt của mình vậy. Được rồi, được rồi, cô gái nhỏ, đừng có khóc nữa. Tôi trở về rồi đây, ngoan nào, mau, đứng dậy đi chứ. Tuyết hồ dứt cần câu, đứng dậy kéo cô lên. Dương Tử mì, ngẹn ngào, ngước hai mắt đậm lệ lên. Cuối cùng, cô đã thấy rõ được khuôn mặt ẩn dưới đấu lạp. Đúng là yêu nghiệt tuyết hồ rồi. Không có sai. Cái tên này thế mà lại dám trêu đùa cô, khiến cho cô lo lắng, khiến cho cô phát điên luôn. Chương 1153 Tuyết Hồ Tuyết Hồ đáng ghét. Tuyết Hồ xấu xa. Mẹ nó rốt cuộc. Cậu cũng đã chịu trở về rồi sao? Dương Tử mi vừa khóc, vừa mừng rỡ trực tiếp nhào lên. Lần này cô không có gặp bất kỳ chướng ngại nào. Thuận lợi nhào vào trong lòng người Tuyết Hồ, Mạnh mẽ đè cậu ta xuống đất Tuyết hồ đáng chết Sau khi mà cô áp đảo cậu ta Đôi tay nhỏ không ngừng đấm vào trên người cậu ta Vừa cười vừa khóc Mất đi cái trạng thái bình tĩnh lúc bình thường Tuyết hồ lẳng lặng nằm đó Để mặt cho cô phát tiếc Cậu ta chỉ nằm đó Dùng gương mặt mỹ lệ Nhìn cô đầy cơn chiều Dương tử mi đấm một trận Mới phát hiện tư thế này của mình không ổn Nó rất là mờ ám, cho nên cô mới đứng lên khỏi người tuyết hồ, nâng tay gạt nước mắt trên mặt. Tuyết hồ cũng đứng lên khỏi mặt đất, chỉnh lại cái đấu lạp trên đầu mình. Thiệt tình, cậu đã bại lộ rồi, bây giờ còn đội cái đấu lạp giả thần giả quỷ chi nữa, dán lên cho tôi xem đi. Dương tử mì giận dỗi, dương Tài muốn lấy đấu lạp của cậu ta. Tuyết hồ hơi trốn tránh, trên mặt cậu ta có một chút do dự. Cô gái nhỏ, đừng có như vậy. Sao lại đứng? Cậu đội đấu lập này trông thật là xấu đó. Dương tử mi nhíu mày. Mau, lấy ra đi, tôi muốn nhìn xem toàn bộ khuôn mặt của cậu, để tôi thử có phải là cậu càng đẹp hơn không. Vậy nếu tôi biến dạng thì sao? Đôi mắt màu xanh thuần khiết của tuyết hồ nhìn cô, cảm xúc có một chút phức tạp. Biến dạng thì càng tốt. Miễn cho cậu dùng cái vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành kia quyến rũ người khác, khiến cho tâm lý của tôi cảm thấy bất công. Dương Tử Mi không tin Tuyết Hồ sẽ biến thành xấu xí. Vừa rồi cô đã thấy rõ ràng cậu ấy giống như trước đây, khuôn mặt tuấn Mỹ không tỳ vết. Tuyết Hồ sâu thẳm nhìn cô một cái, rồi dương tay ra lấy đấu lạp trên đầu xuống. Nhìn phần đầu của cậu ta, Dương Tử Mi giật mình. Mái tóc dài đen như mực vẫn còn nhưng mà trên đỉnh đầu giống như bị người khác dùng thuốc nổ làm cho nổ tung cả da đầu phần bị cháy đen khó coi lan xuống đến tận trán Tuyết Hồ đây, đây là làm sao vậy sao mà đầu cậu nổ thành như vậy chứ ánh mắt ngạc nhiên của Dương Tử Mì biến thành đau lòng cô đưa tay muốn chạm vào chỗ đó Tuyết Hồ tránh khỏi tay của cô Cô gái nhỏ Đừng có sợ vào nó, nếu cô sợ vào đó, tai của cô sẽ bị hư thối đấy. Hả? Sao nó lại biến thành như vậy? Dương tự mì ép hỏi, có phải là do thiên kiếp để lại không? Đúng, tuyết hồ gật đầu rồi mới đội đấu lạp lên. Tôi không có thể trốn, cũng không thể tránh, đây là bị lôi thần đánh bị thương. Lôi thần? Nghĩ tới việc tuyết hồ đã bị nổ thành cái bộ dạng này, dương tự mì nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt của cô lộ run hung quang khi nhắc đến hai chữ lô thần. Phạm là kẻ làm tổn thương người cô quan tâm. Cô không có thể tha thứ cho kẻ đó được, bất kể tên đó là người hay là thần. Thấy bộ dạng oán hận gì mình của Dương Tử Mi, Tuyết Hồ cười cười, nâng tay xoa tóc của cô. Không sao, ít nhất tôi vẫn còn sống đây này. Đúng, ít ra cậu vẫn còn sống. Dương Tử Mi. Nhớ là cái tình cảnh liên nghi gặp thiên kiếp trong đạo quan. Khi đó, thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời giống như muốn làm nổ tung mọi thứ. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải lúc ấy có cô ở đó, mấy cái tia sấm sét giống như là có một chút kiên kỵ cô, thì liên nghi chính là chạy trời không khỏi nắng. Cấp bậc của tuyết hồ cao hơn liên nghi, cho nên nếu mà phải chịu lôi kiếp, chắc là phải chịu lôi kiếp mạnh hơn. Thật là đáng sợ. Nếu như lúc đó cô có ở bên cạnh, có lẽ cậu ấy có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp rồi. Dương tử mi càng nghĩ càng đau lòng, cô mới nhìn Tuyết Hồ rồi mới nói. Tuyết Hồ, cậu còn có phải chịu thiên kiếp nữa không? À, còn một lần nữa. Tuyết Hồ gật đầu, nhưng mà đó là chuyện của một ngàn năm sau. Cái gì? Chuyện của một ngàn năm sau? Xa xôi thật. Chương năm Chương 1154 Tuyết hồ, giống là cô còn muốn nói, thiên kiếp lần sau cậu đừng có rời khỏi, có lẽ cô có thể giúp được cậu ấy. Kết quả, nó tới một ngàn năm sau lạnh, lúc đó cô đã thành cát bụi về với cát bụi, đất lại về với đất rồi. Tuyết hồ, lần này cậu không có rời đi nữa có đúng không? Dương Tử mi đầy mong đợi nhìn cậu ta. Cậu ở lại đây với tôi đi, được không? Cô muốn là được. Tuyết Hồ nở nụ cười. Vẫn là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kia. Nụ cười khiến cho Dương Tử Mi xem mà quên cả hít thở. Chương 1155 Tuyết Hồ Khi cô nhớ tới đỉnh đầu và trán đã bị nổ của cậu ấy thì trái tim có một chút co rút đau đớn. Tuyết Hồ nè, trên tay tôi còn có một ít tuyết liên cậu để lại. Tôi luyện dược cho cậu có được không? Với lại... Tôi đã tu luyện đến cảnh giới Nguyễn Hư rồi Có thể trực tiếp chữa thương Tôi giúp cho cậu trị thương ở đâu có được không Tuyết Hồ cười cười Cô bé ngốc Nếu mà những cái thứ này có thể trị được Tôi cũng có thể trị được rồi Đây là dấu vết do lôi thần đánh còn lưu lại Trừ khi chính ông ta tự mình ra tay trị cho tôi Không thì không có bất kỳ phương pháp nào mà trị được đâu Lôi thần thật sự là có thật sao Dương Tử mi nhìn cậu ta Nếu tôi có thật, tất nhiên lôi thần cũng có thật. Tuyết Hồ cười nói, Có điều là cấp bậc của ông ta cao hơn tôi rất nhiều mà thôi. Nghe Tuyết Hồ nói thế, Dương Tử mì suy nghĩ trong lòng. Nếu như có một ngày nào đó, Cô có cơ hội gặp lôi thần, Nhất định cô phải bắt ông ta chữa trị cho Tuyết Hồ. Tất nhiên cô cũng biết suy nghĩ này của mình có một chút kỳ lạ. Ngay cả yêu tinh có tu vi cao như là Tuyết Hồ, Còn không có thể tránh thoát khỏi lôi thần Một người trần mắt thịt như cô Dựa vào đâu Bắt được ông ta chứ Nhưng mà dù thế nào Cô cũng phải thử một chút mới được Tuyết hồ cậu đã từng gặp tử thần chưa Nhớ lại một nửa gương mặt Cực kỳ giống tuyết hồ của tử thần Dương tử mi không nhịn được Phải ra tiếng hỏi Cô gái ngu ngốc này Nếu tôi gặp phải tử thần Sao tôi có thể trở lại đây bên cạnh cô chứ Tôi thật sự không có muốn gặp tử thần đâu tuyết hồ lại cười theo thói quen định đưa tay lên vuốt tóc của cô dương tử mi cũng rất hưởng thụ cái loại thói quen này của cậu ta sự vuốt ve của tuyết hồ giống như một cơn gió lạnh thoảng qua trong mùa hè nóng rực vô cùng thoải mái dễ chịu không có bất cứ tà niệm nào nếu là lông trục thiên sợ thì trái tim của cô sẽ rất là kích động sinh ra dục vọng tuyết hồ không có giống với lông trục thiên ánh mắt của Tuyết Hồ nhìn cô là trong gieo, thuần khiết, là cương chiều mà không có bất kỳ dục vọng gì. Hai người bọn họ ở chung giống như là bạn thân, là tri kỷ vậy, mà Long Trục Thiên lại là gì có quan hệ tình nhân. Tôi đã từng gặp Tử Thần rồi. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ, tôi còn nhận lầm Tử Thần là cậu nữa. Cô gái nhỏ không ngờ cô lại nhận nhầm tôi với người khác, thật sự khiến cho tôi thương tâm. Tuyết Hồ biểu môi. Bề ngoài của tử thần thật sự rất giống cậu. À không đúng, phải là một bên má giống hệt cậu, nhưng còn bên còn lại cực kỳ khó nhìn, làm cho người ta có cảm giác như nửa thiên sứ, nửa ma quỷ. Dương Tử Mi giải thích. Ánh mắt của Tuyết Hồ ảm đạm. Bây giờ tôi cũng là nửa thiên sứ, nửa ma quỷ đây. Chẳng qua tôi là nửa trên đỉnh đầu, nửa dưới thôi. Cậu không phải là thiên sứ... Cũng không phải là ma quỷ, cậu là yêu quái. Dương Tử My nghe rằng, tử thần thật sự có một nửa gương mặt rất giống tôi sao. Tuyết Hồ bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt lấp lánh nhìn Dương Tử mì Dương Tử mì gật đầu, chắc chắn không có nhầm đâu. Không tin cậu cứ hỏi Tiểu Thiên đi, nó cũng đã gặp tử thần rồi, nó cũng nói một nửa mặt tử thần rất giống cậu mà. Nhưng mà khí tức của hai người không giống nhau. Nhớ lại khí tức cường đại Mỗi khi mà tử thần xuất hiện Hai mắt của dương tử mì Tỏa sáng rồi biến thành si mê Chương 1156 Tuyết Hồ Tuyết Hồ đưa tay búng một cái lên trán của cô Cô bé hư Nói đến tử thần mà hưng phấn như thế Không sợ cái tên nhóc họ long kia ghen sao Dù anh ấy có ghen Cũng không có quản được đâu Hiện tại anh ấy Đang ở nước Mỹ xa xôi cách tôi rất xa huống hồ tôi không quý nghĩ không an phận nào với tử thần cả tôi chỉ cảm thấy tử thần rất ngầu và đẹp trai thôi dương tử mì giả hoạt le lưỡi xấu xa cười một tiếng tên đó vẫn không có ở bên cạnh cô sao tuyết hồ có một chút kinh ngạc ở tôi với anh ấy được định sẵn ở gần thì ít ở xa thì nhiều dù sao đây cũng là số mệnh của tôi ai bảo tôi là thầy tướng chứ Dương Tử Mi có một chút ảm đạm. Cô đúng là cù bé ngốc. Tuyết Hồ trách yêu cô một câu, lại nhìn cô tràn đầy cưng chiều, đưa tay sờ sờ tóc của cô. Sau này, tôi không có rời khỏi cô nữa, trừ khi là thiên kiếp ngàn năm sau đến. Nghe Tuyết Hồ nói vậy, trong lòng của Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng ấm áp. Bởi vì cô đã mất quá nhiều, cho nên mới để ý nhiều như vậy. Cô sợ người mình quan tâm sẽ từng người từng người rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô cô đơn mà thôi. Tuyết Hồ hứa không có rời xa cô, cô thật sự rất vui vẻ. Cô thích ý lại vào Tuyết Hồ. Tất nhiên, cô càng thích Tuyết Hồ làm cái chỗ dựa cho cô. Tuyết Hồ, tử thần có phải là người thân nào đó của cậu không vậy? Dương Tử Mì phát hiện khi mà Tuyết Hồ hỏi có một chút cảm xúc khác thường. Không biết nữa, có lẽ Tử Thần là cha tôi. Ánh mắt của Tuyết Hồ đột nhiên trở nên mờ ảo. Tôi nghe ông ấy nói, đã trở thành thần rồi, lại không ngờ ông ấy lại thành tử thần chứ. Hả? Cậu? cha cha cậu hả? Sao mà ông ấy còn trẻ tới vậy chứ? Nghe Tuyết Hồ nói, Dương Tự mì kinh ngạc tới mức, thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của mình rồi. Theo suy đoán của cô, tử thần có lẽ là anh em gì đó của Tuyết Hồ thôi. Hiện tại, ông ấy thăng cấp lên thành cha rồi. Chữ cha trong ấn tượng của mọi người đều là chỉ những cái người lớn tuổi. Còn tử thần, trẻ và đẹp trai rạng ngời thế kia mà. Đúng là hơi khó tiếp thu. Cô bé ngốc, chúng tôi là yêu, không có bao giờ già. Cha tôi tất nhiên cũng sẽ có bộ dạng trẻ tuổi. Nhưng mà tuổi có lẽ đã hơn một dạng rồi. Tôi cũng không rõ nữa. Tuyết Hồ cười nói. Hơn một dạng tuổi luôn sao? Dương tự mi chảy mồ hôi. Yêu giới quả nhiên không phải là nơi người phàm có thể hiểu biết mà. Con người có thể sống tới 100 tuổi cũng xem như sống thọ rồi. Mà ở trong yêu giới, loại tiểu yêu còn chưa quá hình như là liên nghi thì cũng đã khoảng 100 tuổi rồi. Làm yêu quái, hạnh phúc quá đi. Dương tự mi không nhịn được cảm thán một câu. Khờ quá. Làm người thì có phiền não của việc làm người, làm yêu quái cũng có sự phiền não của yêu quái. Dù cho chúng tôi có thể sống mấy dạng năm thì sao chứ? Ngoại trừ sự tịch mịch, cô đơn vô tận, cứ cách mỗi một thời gian sẽ phải chịu thiên kiếp một lần. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có gì thú vị đâu, thậm chí còn không có bằng làm người, trong nhân sinh có vui buồn yêu ghét, thăng trầm mà chân thật. Tuyết Hồ nhìn cô một cái. Có lẽ vậy, Dương Tử mi mím môi cười, cô đột nhiên nhớ tới mấy người liên nghi, Tiểu Thiên cho nên lập tức bắt lấy cánh tay của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, cậu nói thật đi, bọn Tiểu Thiên liên nghi có phải bị giấu đi không vậy? Tôi không có giấu. Tuyết Hồ kéo cô đứng dậy. Đi thôi, tôi dẫn cô đi tìm bọn họ. Tốt quá rồi, Dương Tử mi mừng rỡ. Có tuyết hồ đi tìm chung thì tiểu thiên, liên nghi và quắc nhăn hoa, không sao cả, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết khi mà liên nghi, nhìn thấy cái vị đồng loại tuyết hồ thì không biết có vui vẻ, có hợp nhau nhiều hay không nữa. Chương 1157 Tuyết hồ Một cái lá chú tay lớn trôi từ chỗ sú nhỏ lại đây. Nào, bước lên đi. Tuyết hồ chỉ vào lá chú tay rồi mới nói với cô. Dương tử mì chảy mồ hôi nhìn cái lá chuối mỏng manh kìa thè lưỡi nói tuyết hồ cậu đừng có chọc tôi chứ khinh công của tôi còn chưa có lợi hại tới độ một bước qua sông đâu đấy đó không phải là lá chuối tây bình thường đâu cô yên tâm đi tuyết hồ cầm tay của cô kéo cô cùng nhảy lên lá chuối tây lá chuối thật sự không có chìm xuống mà vẫn nổi dù phải chịu trọng lượng của hai người bọn họ loại cảm giác đứng trên nước thế này Còn thích hơn cả ngồi trên thuyền nữa Không biết tuyết hồ Có thể cưỡi gió để mà di chuyển không Dương tự mì Nghĩ tới mấy cái loại phim thần thoại Cổ trang thì bắt đầu có một chút mơ mộng rồi Công lực của tôi Chưa có tới mức có thể cưỡi gió đi lại đâu Tuyết hồ Như là hiểu suy nghĩ của cô Cho nên mở miệng nói cưỡi kiếm thì sao Cũng đâu có được Vậy cậu lại quái gì Dương tự mì liếc xéo cậu ta hồ ly tinh tuyết hồ cười nhẹ nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô cưỡi trên lá chuối tiến vào trong một cái động trải qua vài giây tủ tầm trước mắt hiện ra ánh sáng rực rỡ không ngờ đây lại là một cái hang thiên nhiên đẹp đẽ muôn màu thạch nhũ hình dạng khác nhau tự nhiên hình thành vô cùng đẹp đẽ trên cái bàn làm bằng bạch ngọc ở giữa chính là tiểu thiên liên nghi, quắc văn hoa đang ngồi. Bọn họ đang vui vẻ ăn qua quả trên bàn. Khi mà nhìn thấy họ, trong lòng của Dương tử mi lập tức thả lỏng. Cô nhảy xuống khỏi la chu tay. Chị ơi! Tiểu thiên mắt nhìn thấy cô bỏ qua quả trong tay xuống. Nó dùng đôi chân nhỏ bé chạy tới chỗ của cô. Liên nghi cũng nhanh chóng phóng qua, kích động chui vào trong lòng cô. Chị! Tốt quá rồi! Cuối cùng đã tìm được chị rồi. Bọn em đang thương lượng. Nên đi tìm chị thế nào đó. Tiểu thiên vui vẻ kêu lên. Dương tử mi liếc xéo nó một cái. Bọn họ thương lượng cái cộng Long á. Không phải là đang hưởng thụ đồ ăn ngon sao. Thấy liền nghi nhảy vào trong lòng của dương tử mi. Tuyết hồ lập tức dương tài tóm lấy liền nghi từ trong ngực cô ra ném sang một bên. Liền nghi điền tiết chi chi bằng ngôn ngữ hồ ly với cậu ta. Đây là địa bàn của ta. Khi mà ta không có ở đây. thì có thể cho phép ngươi chiếm dụng một chút. Nhưng bây giờ, ta trở lại, ngươi phải né sang một bên đi. Tuyết Hồ nói với Liên Nghi, Liên Nghi tức giận. Tại sao chứ? Tại vì ta quen cô ấy trước. Tuyết Hồ không có cho phép Liên Nghi có thêm nghi vấn cho nên nhanh chóng tuyên bố. Sau này, ngươi chỉ được phép đứng trên vai cô ấy, vị trí trong ngực, chính là của ta. Tuyết Hồ cấp thấp như người thật là bá đạo. Liên Nghi kêu lên Không sai Nếu xét theo cấp độ hồ ly Tuyết hồ cao hơn dân hồ một chút Nhưng nếu xét về công lực Ngươi chỉ là một tiểu hồ ly Mới bắt đầu tu luyện thôi Tuyết hồ cười nhạo Thế mà ngươi còn dám tranh giành Cái dòng ôm ấp cô gái nhỏ với ta cút sang một bên đi Liên Nghi cực kỳ tủ thân Nước mắt rưng rưng nhìn Dương Tử mi Dương Tử mi tất nhiên không có thể Nghe hiểu họ nói gì Nhưng mà cô thấy Liên Nghi quỷ khuất như vậy cũng suy đoán được phần nào khẳng định Tuyết Hồ đã bắt nạt nó rồi. Tuyết Hồ, cậu không có được bắt nạt Liên Nghi. Cậu là Hồ Ly, cậu ấy cũng là Hồ Ly mà. Dương tử mi lên tiếng. Hai mắt của Liên Nghi ngập nước, nó gật đầu, ẩm ức, giết lên đất. Hắn không cho tôi nằm trong vòng tay của cô. Liên Nghi ngẩng đầu nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lập tức biến thành Hồ Ly, đấu lạc, rơi trên mặt đất. làm lộ ra cái phần đầu bị nổ cháy đen do lôi thần đánh kìa một đầu của hồ ly vốn rất là dễ thương, xinh đẹp bây giờ là bị cháy đen một mảnh nhìn thật là khó coi chương 1158 tuyết hồ liền nghi vui sướng khi thấy người gặp họa, nó nở nụ cười, vỗ vỗ móng vuốt không ngờ ngươi đã bị lôi thần cho sát đánh trở nên xấu như vậy cười chết ta rồi ta nói tuyết hồ này Bề ngoài, người xấu thế này mà còn tranh ôm ấp với ta, ngươi không sợ cô ấy chê người kinh tổm ngươi sao? vốn là lời này của Liên Nghi, không có ác ý gì, nó chẳng qua là muốn trả thù lại, vì Tuyết Hồ không có cho Dương tử mì ôm nó thôi, chỉ là muốn đùa dai một chút. Nhưng không ngờ, câu này chọc trúng tử quyệt của Tuyết Hồ. Khi Tuyết Hồ nghe thấy mấy cái lời này, cảm thấy rất là chói tai, giống như một con dao nhọn đâm vào trong tim của cậu ta vậy. Cậu ta lập tức khôi phục nguyên hình, đội đấu láp lên che quất đầu của mình. Dương Tử My phát hiện cảm xúc của cậu ta có một chút thay đổi. Cô hiểu ra là một yêu quái có đạo hạnh cao như Tuyết Hồ, không thể thoải mái đối mặt với chuyện bề ngoài của mình đã bị biến dạng. Tuyết Hồ, cô mới nhẹ nhàng gọi cậu ta chân thành, tha thiết nhìn cậu ta. Dù cho cậu có biến thành như thế nào, tôi vẫn thích ôm cậu như xưa mà. Tuyết Hồ vừa nghe thấy gương mặt đang ảm đạm bỗng nhiên sáng bừng lên. "Cô gái nhỏ, tôi biết cô sẽ như vậy mà, cho dù là cô bị biến dạng, tôi cũng không có ghét bỏ cô đâu." Tuyết Hồ nói xong, biến thành hồ ly nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử Mi ôm lấy Tuyết Hồ, nâng tay muốn vuốt ve đầu của cậu, nhưng mà lại bị cậu ta cự tuyệt. "Đừng sợ, tay cô sẽ bị hoại tử đó." Vậy chúng ta cứ bị quậy tử cùng nhau đi. Dương tử mì cố chấp nói. Tuyết hồ tất nhiên không có để chuyện đó xảy ra. Cậu ta nhảy xuống khỏi dòng tay của Dương tử mì, biến lại thành hình người. Cậu ta thật sự sợ tay cô bị quậy tử. Mặc dù là tay của cô có bị hư thối, cậu ta vẫn sẽ thích cô. Nhưng mà cậu ta biết chính cô cũng sẽ để ý chuyện đó. Tuyết hồ không có muốn khiến cô khổ sở. Dương tử mì... Đoán ra suy nghĩ của tuyết hồ cho nên trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Liên nghi đứng bên cạnh nhìn hai người tâm ý tương thông như vậy, rất là ghen tị. Nếu có một ngày tôi bị biến dạng, cậu có còn ôm tôi hay không? Liên nghi viết trên mặt đất. Nó ghét tu vi của bản thân mình thấp đến vậy, không có thể trực tiếp nói chuyện với Dương Tử mi hoặc truyền suy nghĩ của cô ấy để trò chuyện. Lần nào nó cũng chỉ có cách viết ra thế này, đúng là phiền toái. Liên y ngốc Dương Tử My khom người ôm Liên y lên Cậu quả là một người bạn rất là quan trọng với tôi Dù chỗ bề ngoài của cậu Có thay đổi thế nào Cũng không có thay đổi được tình cảm giữa chúng ta đâu Liên y vừa nghe thấy thế Kích động chui vào lòng cô Cặp móng vuốt trắng nõn Bám chặt cánh tay của cô Dương Tử My vừa cảm động Lại vừa bất đắc dĩ Vậy về sau Tôi sẽ dùng hình người để ở bên cạnh cô Tuyết Hồ cảm thấy mình tranh giành với một con hồ ly nhỏ. Như thế là một hành vi rất nhỏ nhen. Nhỏ nhen y chang lông trục tiên vậy. Thôi, dù sao mình chưa có thể khôi phục được mỹ mạo trước kia cho nên giữ hình người vẫn an toàn hơn. Còn có thể che giấu đi chỗ xấu xí. Dù là hình người hay là hồ ly thì chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh tôi tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Đẩy mắt của Dương Tử My rừng rừng Tuyết Hồ, cậu vĩnh viễn là một sự tồn tại, không ai có thể thay thế đối với tôi cả. Tất nhiên, sự tồn tại này có ý nghĩa gì? Cô cũng không hiểu rõ mà cũng không có muốn làm rõ. Dù cho nói gì, cô cũng để ý đến Tuyết Hồ nhiều như vậy đó. Tuyết Hồ vẫn để ý cô nhiều như thế. Như thế là đủ rồi. Lúc này, Tuyết Hồ cảm thấy may mắn là mình đã quyết định dứt khoát ở lại bên cạnh cô. Trong thiên kiếp lần này, điều may mắn là cậu ta còn sống sót, bất hạnh chính là bị quỷ dung. Trước kia, Dương Tử My nói với cậu, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh, cô còn thích nhìn dung mạo của cậu ta nữa. Cậu ta rất là muốn trở lại bên cạnh Dương Tử My, nhưng lại sợ, vé ngoài này dọa cho cô sợ, sợ bị cô ghét bỏ, cho nên cậu ta vẫn luôn do dự. Chương 1159 Quán khí Dưới sự giận dắt của tuyết hồ Mọi người lại lên mặt đất Nhìn cảnh vật quen thuộc Dương Tử mi cảm thấy dường như Đã trải qua mấy đời rồi Ông quát Dương Đại Sư Cuối cùng mọi người cũng đã lên rồi A Bảo đã chạy mất rồi Một vệ sĩ nhìn thấy bọn họ Dối vàng chạy đến báo cáo Hả? Chạy bao lâu rồi? Mà chạy hướng nào? Có làm người nào bị thương không? Dương Tử mi căng thẳng hỏi A Bảo đã bị quán khí kia chiếm lấy thân thể. Nếu như cậu ta chạy loạn ở bên ngoài rất có thể sẽ gây ra chuyện. A Khanh, A Quy, hai người đuổi theo đi. Chúng tôi phải canh giữ ở đây, không có thể đi đâu được. Mọi người đã xuống đó hai ngày một đêm rồi. Chúng tôi rất lo lắng. Vệ sĩ kia nói, hai ngày hai đêm. Dương Tử Mi không ngờ bọn họ ở dưới đó một thời gian dài như vậy mà không hề hay biết. Mau, gọi điện cho bọn họ xem có tìm được người hay không vậy Dương Tử Mi lo A Quy Dạ Khánh sẽ bị A Bảo làm bị thương dù sao bây giờ A Bảo cũng không phải là người bình thường linh hồn đã bị quán khí xâm nhập hợp thành một thể rồi năng lực vô cùng mạnh mẽ năng lực sát thương cũng lớn lấy điện thoại ra nghe một lúc sắc mặt tái nhợt nói với Dương Tử Mi Dương đại sư không hay rồi a quy dạ khanh nói đã bị a bảo đánh chết rồi bây giờ cậu ta cũng đã bị thương nặng không thể làm gì được a bảo đã chạy rồi dương tử mi vừa nghe thấy vội vàng hỏi chỗ của a khánh bọn họ đang ở phía đông của thôn hoàng vội vàng mang theo tuyết hồ liên nghi tiểu thiên chạy đến cả người Qua quy đầy máu nằm trên mặt đất rên rỉ còn a khánh thì không có chút động tỉnh nào dương tử mi nhanh chóng kiểm tra mạch đập qua khánh may mắn không chết vẫn có nhịp đập mỏng manh cô dỗ giả dẫn công truyền nguyên khí vào cơ thể của cậu ta cố gắng giữ lấy mạng sống của cậu ta tuyết hồ nhanh chóng đi đến bên người a quy chữa trị cho cậu ta nội lực của tuyết hồ cũng có tác dụng chữa trị hơn nữa pháp lực của cậu rất cao cường nội thương của a quy được tuyết hồ chữa trị tốt hơn nhưng mà vì không có để cho người khác chú ý Cậu không có chữa trị cho A Quy khỏi hoàn toàn, để lại một chút vết thương nhẹ ngoài da và xương cốt. Ở bên kia, Dương Tử My cũng vậy Việc còn lại chính là gọi xe cứu thương đến để cho bọn họ đến bệnh viện xử lý. Dương Tử My hỏi A Quy hướng mà A Bảo chạy trốn chính là trong thôn Hoàng. Lúc này, mọi người trong thôn Hoàng đều đang rất quảng sợ, ai cũng đóng chặt cửa nhà của mình lại. A Bảo đánh hơn 10 người, Chỉ cần gặp người nào đánh người đó. Người dân trong thôn tự cầu phúc cho mình, ai cũng không có dám đi ngăn cản. Cũng không có ai tập hợp mọi người để mà cùng nhau bắt người lại. Bây giờ trong thôn Hoàng có khoảng hơn 20 thanh niên trai tráng, còn có người già phụ nữ. Tất cả khoảng 100 người. Nếu như mọi người đoàn kết với nhau, cho dù A Bảo có mạnh đi nữa cũng có thể bắt cậu ta lại. Chỉ tiếc là mọi người đều chỉ biết nghĩ cho mình. Muốn có người nào đó xuất hiện giải quyết chuyện này, còn bọn họ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy, nhà nào cũng đóng cửa không có bước ra ngoài. Một mình Dương Tử Mi đi tìm A Bảo. Bây giờ A Bảo đang đá cửa nhà của cậu cả Hoàng Lợi. Vừa đúng lúc Dương Tử Mi chạy đến, bắt A Bảo lại, điểm nguyệt dị của cậu ta. Hơn nữa còn dùng phù chú phong tỏa pháp lực của cậu ta. Hai vợ chồng của Hoàng Lợi được cứu sống. Nữ nữ, chúng ta sợ chết mất, May mà con đến đó, đúng lúc cứu chúng ta, thật sự rất cảm ơn con. Hoàng Lợi cảm kích nói với Dương Tử My, không cần phải cảm ơn. Đối với hai vợ chồng Hoàng Lợi, Dương Tử My luôn cảm thấy có khoảng cách, không có muốn đóng kịch cùng với ông ta, dùng một tay nâng A Bảo đã bất tỉnh lên. Chương 1160, Quảng Khí Hoàng Lợi không tin vào mắt mình, Nhìn cô nâng một người như vậy, dường như có thần lực, có thể chế ngự được một người cường tráng, âm thầm kinh ngạc. Bây giờ, ông thấy giống như cô đang sách một con búp bê, nhẹ nhàng nâng A Bảo có cân nặng chiều cao còn hơn cả cô, trong lòng càng thêm sợ hãi. Để tôi làm cho. Tuyết Hồ vươn tay ra, nhận lấy A Bảo từ tay của cô. Dương tử mi không có tranh giành. Tuyết Hồ... Cậu ấy đã bị quán khí ngàn năm chiếm lấy thân thể Hơn nữa đã dung hợp với hồn Phách Chúng ta nên giải quyết thế nào đây Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ Thật ra cô là một người cực kỳ lười động não và hay ỷ lại Bây giờ Tuyết Hồ đã lợi hại hơn cô rất nhiều Cô cũng lười suy nghĩ làm thế nào để mà giải quyết chuyện này Cho nên ném qua Tuyết Hồ Tôi không có cách Cậu xử lý việc này đi Tuyết Hồ nhìn rõ được ý định của cô, trả lời. Dương tự mì trừng mắt nhìn cậu. Thật là một cái tên yêu quái pháp lực cao cường, không biết xử lý cái việc người bị quán khí chiếm lấy thân thể, đúng là mất mặt. Đương nhiên, cô biết cậu đang cố ý. Dương tự mì hơi khó xử nhìn A Bảo. Nếu là bị hồn phách nhập vào, thì cứ đuổi ra là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này không giống như thường. Quán khí nhập vào trong hồn phách, đối với cô đây vẫn là một vấn đề rất khó giải quyết chưa từng nghe chưa từng thấy nếu như không xử lý quán khí đúng cách a bảo sẽ gặp nguy hiểm hồn phách cũng sẽ bị xâm chiếm cô lấy ra chiếc chuông nhỏ pháp bảo của cô lắc lên bên cạnh a bảo nhưng mà không có tác dụng nhiều có lẽ là do quán khí này khác với khí âm sát dương tử mì thi triển pháp thuật trên người qua bảo chín phụ chín tám mươi phù chú Vẫn không có thể làm gì quán khí kia Đừng có tốn thời gian nữa Mày muốn giết tao Rất là đơn giản Giết nó đi Trên mặt qua bảo nở nụ cười Trên mặt là một vẻ âm hiểm tự đắc Dương tử mi tức giận Đánh vào mặt cậu một cái Ây da Cậu ta kêu lên một tiếng Hai mắt dương tử mi sáng lên Đã nghĩ ra cách rồi Nếu chỉ dùng lực bên ngoài Chắc là không có thể đuổi nó ra được Vậy thì phải để cho nó tự mình đi ra Nghĩ đến đây Khỏe mồi của cô cong lên một nụ cười âm hiểm Lấy ngần châm từ trong nhẫn không gian của cô ra Cầm 18 cây ngần châm Cô đâm vào 18 quyệt vị Trên người qua bảo Bị đâm 18 quyệt vị này Tuy là không chết Nhưng đào đớn đến mức sống không bằng chết Đây chính là một phương pháp bất cung Do một vị quan tàn ác Sáng tạo ra Gọi là quỷ khóc thần sầu chỉ cần đâm vào giống như bị người khác róc xương róc thịt vô cùng đau đớn Dương Tử mi không tin quán khí này có thể chịu đựng được đau nhất như vậy quả nhiên khi mà ngân châm đâm vào A Bảo liên tục kêu trên thê thảm những người nghe thấy đều nổi cả da gà rợn tóc gáy quán khí kia chịu được khoảng 1 giờ cuối cùng không có thể chịu được nữa từ trong hồn phát qua bảo chạy ra ngoài định bỏ trốn Ngay khi nó ra khỏi người của A Bảo, Dương Tử Mi sớm chuẩn bị cái túi càng khôn, lập tức mở ra thu nó vào trong túi, dán phù chú giam cầm mạnh nhất. A Bảo dần khôi phục lại ý thức, cả người vô cùng đau đớn. Cậu ta phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Nhưng mà cái tiếng kêu rên không phải là giọng của nữ khủng bố vừa rồi, mà đã là một giọng nam của cậu ta. Dương Tử Mi lấy 18 cây ngân châm ra, Đào đớn trên người của A Bảo biến mất nhưng mà cậu ta mệt mỏi quá độ rơi vào hôn mê. Chương 1161 Trở về Sau khi mà Dương Tử My giúp cho A Bảo khôi phục lại nguyên khí và thể lực, tiếp tục đi với bọn người của Tiết Hồ đi phá ba quả diễm cục còn lại. Phá ba quả diễm cục kia rất là đơn giản. Bọn họ không có phải đi vào trong không gian kỳ lạ nữa. Do đó, chỉ trong vòng có một ngày đã phá hủy toàn bộ quả diễm cục này mọi chuyện kết thúc mỹ mãn. toàn thôn hoàng lập tức không có cảm giác nóng như trước nữa vừa lúc trời đổ mưa lần này mưa không có thể không đổ xuống thôn hoàng rồi mọi người trong thôn hoàng chạy ra khỏi nhà ngửa đầu đón từng giọt mưa lớn reo hò khắp nơi có một vài người già quỳ trên đất kích động nắm lấy bùn đất ướt sũng mừng rỡ khóc lên trên mặt đất Bắt đầu có cây cỏ mọc lên Tất cả mọi thứ Đều đã được tắm trong mưa Sinh sôi nảy nở Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trong lòng của Dương Tử Mi Vô cùng phức tạp Lần trước khi mà cô cố gắng cầu mưa cho thôn Chẳng những không có được mọi người cảm ơn Còn bị hiểu lầm Lần này giải quyết được vấn đề Ở thôn hoàng Cô cũng thu hoạch được khá nhiều thứ Quan trọng nhất chính là tuyết hồ Đã quay lại bên cạnh cô Nữ nữ cháu là ân nhân của thôn hoàng chúng ta thôn hoàng sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân tình này của cháu đó trưởng thôn kích động nói với dương tử mi dưới sự dẫn đầu của năm người cao tuổi trong thôn những người thôn khác đều quỳ xuống trước mặt của cô dập đầu với cô dương tử mi bị người ta quỳ lại như vậy hơn nữa trong số những người đó đa số là bề trên của mình cô lập tức căng thẳng nâng họ đứng lên Chỉ nói ra một yêu cầu là xây một ngôi nhà nhỏ cho mẹ cô ở đảo Điền. Mọi người trong thôn không có bất cứ ý kiến nào. Hơn nữa còn có ý tiền sẽ do mọi người bỏ ra nhất định sẽ xây dựng thật tốt. Dương Tử Mi cũng không có muốn ở lại trong này quá lâu. Quắc Giang Hoa đã bị âm khí quấn vào người. Tình trạng nửa âm nửa dương bắt đầu đã đổ bệnh. Bệnh là kiếp số của ông ấy... Cho dù y thuật của Dương Tử Mi có giỏi cũng không có thể giúp được gì. Do đó cô nhất định phải trở về. Hơn nữa cô định sau khi mà trở về nghỉ ngơi một chút, đi đến thủ đô điều tra một chút xem họ hàng bà nội của cô thế nào rồi xem có thể tra ra được chân tướng vụ án diệt môn năm đó của Long Trục Thiên hay không. Từ chối ý mời cơm của người dân trong thôn hoàng Dương Tử Mi chào họ rồi rời đi. Nữ nữ à! Nhớ đưa mẹ cháu về đây nha. Trưởng thôn không có quên dặn dò. Mọi người trong thôn của chúng ta nhất định sẽ đón chào mọi người như chào đón khách quý vậy. Dân ạ Dương Tử mì gật đầu. Thôn Hoàng đối với Hoàng Tú Lệ, mẹ cô là một nơi đau buồn. Trước kia bởi vì nghèo khổ mà mẹ đã bị bắt nạt, kinh bỉ. Bây giờ mình trở thành ân nhân của thôn Hoàng. Từ nay về sau, thôn Hoàng... Không có bao giờ gây khó dễ với mẹ nữa. Chỉ mong mẹ có thể vui vẻ. Dương Tử mi vẫn là người lái xe. Tuyết Hồ ngồi bên ghế phụ. Tiểu Thiên và Liên Nghi ngồi phía sau. Tâm trạng tốt. Chạy xe thuận lợi. Xe đi khá nhanh. Vốn phải đi 6-7 tiếng. Lần này chỉ mới có 4 tiếng. Bọn họ đã trở về thành phố A. Về đến trước nhà của mình. Cô không có thông báo với Sadako là mình về. Xe vừa đến. lại thấy cô ấy đang chờ ở ngoài cửa rồi thấy giường tử mi dừng xe Sadako vui mừng đi tới giúp cô mở cửa xe bộ dạng phục tùng rủ mắt gọi chủ nhân cô về rồi đúng vậy Sadako tôi đã về rồi các bạn vừa nghe xong tập 94 thiếu nữ bói toán thiên tài cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt